Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 19 Tương kế tử kế hay Vờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz là nhận được tin Đức Phi bẩm báo Hoàng thượng liền đi đến Thừa Phong Điện Chuyện tình phát triển chặt chẽ Hoàng thượng sửng sốt đúng là không chú ý tới chuyện nơi này nhưng lại không có thái y Qua A huyện nhắc nhở liền hỏi Đức Phi, lời này của huyện quý nhân không phải không có lý, có từng mời thái y tới trước. Đức Phi cũng coi như là lão nhân thâm trầm trong hậu cung biển sâu này. Sau khi biết được việc dư thường tại chúng độc mà kẻ tình nghi chính là huyện quý nhân hiện giờ trong hậu cung được Hoàng thượng rất yêu thích. Chỉ muốn mau chóng đem việc này bẩm báo cho Hoàng thượng. Tự mình đến trước làm chủ Có lẽ là trong lòng quá khẩn cấp nên quên mất điều trọng yếu nhất Đức Phi thầm ảo não bản thân sơ suốt Lập tức đứng dậy hướng hoàng thượng bồi tội Còn không mau mời thái y Chỉ là nhìn bộ ráng này của sư thường Tại không giống như dáng vẻ sinh bệnh bình thường Ngô tì nhất thời gấp gáp liền đi bẩm báo hoàng thượng Là nô Tỳ kinh suốt Hoàng thượng thứ tội Hoàng thượng những mày Trong giọng nói thoáng chút khó chịu Chuyện phi tần hậu cung chúng đột lớn như vậy Còn không đi mời thái cẩn thận nhìn qua một cái Chưa biết thật giả thế nào đã tới báo tin cho chấm Xử lý cầu thả kinh suốt như thế Đức phi ngươi thật sự làm cho chấm thất vọng Đức phi âm thầm tán sang thần thiếp kinh sợ kính xin hoàng thượng thứ tội. Không thể không nói việc này thật là nàng nhất thời sơ ý. Chợt bị tin tức này xâm lên làm đầu óc mê muội. Xử lý lại không thận trọng như thế. Thôi, Lý Dác Nhàn truyền chỉ mời viện trưởng Thái y viện tới. Hoàng thượng mềm phân phó như vậy, Viện trưởng Thái Y, viện trình Thái Y đã qua tuổi 40. Có thể lên làm viện trưởng Thái Y, viện tất nhiên là có chút bản lĩnh. Nhận được ý chỉ của Hoàng thượng trình Thái Y liền cóm hòm thuốc theo tiểu công công truyền chỉ vội vàng đổi tới thừa phong điện. Lúc trình Thái Y vừa tiến vào trong điện đã ngửi thấy mùi không thích hợp. Sau khi hoàng thượng muốn lão kiểm tra xem sư thường tải có phải trúng đột hay không Trình thái y biết được bản thân lại bị quấn vào tranh đấu trong hậu cung Đầu tiên trình thái y cẩn thận kiểm tra chấm đỏ trên mặt sư thường tải Lại hỏi triệu chứng bệnh Sau khi tỉ mỉ trận mạch liền hướng hoàng thượng chắp tay Hồi lời hoàng thượng Cựu thần đã chẩn đoán bệnh xong Dư Thường tại cũng không phải là chúng đục Kết quả trần đoán bệnh của Thái Y vừa đưa ra Trừ A huyền Những người khác đều cả kinh Mà trong đó không thể chấp nhận nhất là bản tân Dư Thường tại Thái Y mới nói xong Dư Thường tại liền không để ý lễ nghi Giọng the thế nói Làm sao có thể Tỷ thiếp nếu không phải là trúng độc Sao lại biến thành cái dạng này Nhất định là thái y chẩn đoán bệnh sai rồi Từ trước đêm nay trình thái y đối với y thuật của mình rất có lòng tin Hiện giờ bị người khác nghi ngờ kết quả chẩn đoán bệnh của bản thân như thế Sắc mặt có chút không tốt Hồi bẩm hoàng thượng Cựu thần không chẩn đoán bệnh sai Tư thường tại vẫn chưa có dấu hiệu trùng độ. Nếu dư thường tại không tin y thuật của thần, đem thái y khác mời tới cũng giống như vậy. Mặt nổi hồng ban, rụng tóc nguyện nhân do ăn thức ăn tương khắc nên xuất hiện triệu chứng này. Chỉ cần chú ý thực phẩm những chấm trên mặt qua chút thời gian sẽ mất. Chỉ là muốn tóc rải ra cần mất mấy ngày. Trình thái y còn một phen kiểm tra điểm tâm A huyền tặng Không có vấn đề gì Lại cũng không tương khắc với đồ sư thường tại ăn Hiểm nghi A huyền đã tẩy sạch hơn phân nửa Sư thường tại bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận kết quả này Một lòng cho rằng là A làm hại nàng ta Hoàng thượng Tì thiết thật sự chúng đột A Ngươi lang văn này Nhất định là huyện quý nhân thu mua ngươi đúng không Hoàng thượng kính xin Hoàng thượng đổi một vị thái y khác trần mệnh A huyện tất nhiên là ngồi ở một bên Nhìn hành động như nổi điên của sư thường tải Rõ thật là không biết suy xét Hoàng thượng lúc trước đã từng nói qua Đây là viện trưởng thái y viện Luôn luôn chỉ khám cho hoàng thượng Hoàng hậu cùng Thái hậu vào trong miệng nàng ta lại thành lang băm. Đức Phi đắt là bộ sáng chuyện không liên quan đến mình cao cao quải khởi đồng nghĩa với không phải việc của mình. Không nhục tay vào. Đường về của não dư thường tại gập hình như vậy. Đức Phi cảm thấy không cần tự mình ra tay cũng có thể đưa nàng ta đi. Liên tiếp những âm thanh này làm cho Hoàng thượng cảm thấy phiền toái liền quát lớn Nói rằng, dư thường tài năng chất vẫn chấm phải không? Hoàng thượng mời trình thái y đến cũng không phải không có nguyên do Một là trình thái y là viện trưởng, y thuật cao minh Thứ hai là trình thái y say mê y thuật Đối với khẩu cung tranh đấu luôn trung lập Mời lão tới không cần lo kết quả trận đoán bệnh là do có người thu mua thái y mà lừa gạt Mặc dù đã bị hoàng thượng quát lớn như thế Sư thường tải kia dù ủy khuất nhưng vẫn không phục A huyện nhìn thấy liền hướng hoàng thượng úi người thi lễ rồi nói Hoàng thượng, tỷ thiếp có chuyện muốn nhờ Nếu như sư thường tải luôn miệng tuyên bố tỷ thiếp hại nàng Tí thiếp cũng không thể không công mà lại bị dội cho một thân nước bẩn. Xin cho tí thiếp nhân tiện hỏi dư thường tại mấy câu. Hoàng thượng tất nhiên là cho phép. A huyển chuyển đề tài. Mũi nhọn chĩa vào dư thường tại Dư thường tại Ngươi luôn miệng nói là ta hải ngươi. Ngươi có thể nói ra nguyên nhân ta có cái gì mà phải hải ngươi không? Cũng để cho Hoàng thượng cùng Đức Phi bình luận xem xét. Hoài nghi người khác tất nhiên phải có nguyên nhân hoài nghi. Câu hỏi lần này của A huyện cũng có tình lý bên trong. A huyện không hỏi thì thôi. Vừa hỏi xong dư thường tải giống như thùng thuốc nổ bén lửa. Ngươi muốn hại ta? Chắc chắn là đã ghi hận ta. Ai chẳng biết Hoàng thượng liên tục lật bài tử của ngươi. Rồi sau đó là ta thì tẩm. Chặt đứt tâm tư muốn tiếp tục chiếm lấy Hoàng thượng của ngươi. Ngươi liền phải hại ta như thế dư thường tải vào lúc này có phải đầu thấp không dùng được hay không? Cái gì cũng dám nói ra ngoài. Cũng không sợ bị đánh mặt. A cũng không tiếp những lời này của nàng ta nữa Ngược lại thỉnh tội với Hoàng thượng Hoàng thượng minh sám Tì thiếp không dám có tâm tư độc chiếm Hoàng thượng Tư thường tại cứng sắn liền quy ghép lên đỉnh đầu tì thiếp như vậy Tì thiếp thật sự không chịu nổi Mà lời nói lại càng quá Nếu Hoàng thượng lật bài tử của tỉ mồi khác Tỷ thiếp liền có thể hại người đó. Đây là đánh giá quá cao tỷ thiếp. Đạo lý Tân Bằng Hậu Cung luôn là mơ móc. Hoàng thượng cùng dính tội xanh hồng nhan hỏa thủy độc chiếm. Hoàng thượng cũng không phải nhẹ. Hoàng thượng hơi gật đầu cũng cảm thấy ngôn luận của sư thường tại không hề có căn cứ. Việc sủng hạnh toàn bộ do mình hắn làm chủ. Sư thượng tại đây là nếu hắn lật bài tử của người khác, Ang Uyển liền y hận kẻ đó. Trước khi mang hận không phải là làm hại chính mình trước sao? Ang Uyển liền hỏi cung nữ Liên Nhi bên người sư tại. Mấy ngày nay đồ ăn ngự thiện là chủ tử ngươi hay là ngự thiện phòng dựa theo phân lễ đưa tới? Hoàng thượng ở đây Liên Nhi tất nhiên không dám nói dối Hồi lời huyện quý nhân là tự mình chủ tự chọn A huyện vừa lòng gật đầu Đồ nàng tặng cũng không có vấn đề Mà thực đơn là chính sư thường tài chọn Ăn đồ ăn tương khắc triệu chứng sinh bệnh là tự mình gây ra Có liên quan gì đến nàng đâu Mắt thấy vấn đề này sắp kết thúc nhưng lại hướng về phía sư Thường tại nháy mắt. Tư Thường tại rất nhanh hiểu được liền xoay người nói về phía Hoàng thượng. Nếu việc này không phải huyện Quý nhân làm, Tỳ thiếp nguyện ý lĩnh tội. Chỉ là tỳ thiếp đột nhiên nhớ tới một chuyện phải báo cáo Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể không biết Ngày ấy ta đi kinh Hồng điện của phu quý nhân bái phỏng hỏi thăm nhưng lại nhìn thấy có một cung nữ lén lút ở trong viện chôn đồ vật gì đó. Tí thiếp nhìn xa xa rất sống vật vô cổ. Thỉnh hoàng thượng phái người đi đến trong sân kinh Hồng điện đào ra sẽ biết. Tình huống lúc này thật sự bị đảo ngược. A Nguyễn cũng làm ra bộ dáng không dám tin nhìn dư thường tại Phản ứng đó được dư thường tại thu vào trong mắt càng thêm có lòng tin Hoàng thượng tuy bực mình các nữ nhân miệng lưới tranh cãi Nhưng một khi nói ra thuật vô cổ Tính chất sự việc sẽ không giống lúc đầu Hoàng thượng phái tiểu thái giám đi không lâu liền cầm một vò nhỏ trở về thừa phong điện Sư thường tải nhìn thấy cái vò rất nghi hoặc Chẳng lẽ người làm việc kia đem đồ đặt ở trong cái vò Sư thường tải và Đức Phi có lẽ không biết Nhưng Hoàng thượng lại biết Cài vò này là rượu ngon Hoàng thượng ban cho Bởi vì sức ngấm lớn nên mỗi lần cũng chỉ cho A huyện uống một vò nhỏ Chỉ cho phép uống hết lại lấy Đây là vô cổ vật Hoàng thượng yên lòng, cười hỏi A huyển Sao lại chôn ở trong sân vừa hỏi xong khiến cho dư thường tải cùng Đức Phi đều không hiểu ra sao Đây chẳng phải là vô cổ vật sao Sao hoàng thượng lại có dáng vẻ như là hiểu rõ sự tình A huyển tất nhiên là ngượng hùng cười cười Tí thiếp chẳng phải là luyến tiếc nên không ốm sao Cũng muốn học sáng vẻ Hoàng thượng chôn dưới gốc cây Chờ ngày đẹp lại lấy ra Hoàng thượng vút cầm Lại chỉ vào canh vò hỏi Sư thượng tải Người nói rượu chấm ban cho là vu cổ vật Sư thượng tải Dù thế nào cũng nghĩ không ra vốn Nên là vô cổ vật Gì đó lại đột nhiên biến thành Sự hoàng thượng ban cho Đối mặt với hoàng thượng ẩm Ừ nói không ra lời Chỉ có thể tức giận chỉ vào A huyện Ôn huyện Nhất định là ngươi làm hại ta Vì sao ngươi lại độc ác như thế Đột nhiên bị chỉ trích A huyện khiếp sợ đến trởn mắt há hốc mồm Tư thường tại nói là ta ghi hận ngươi hãm hại ngươi Ngươi có cái gì đáng để ta ghi hận Luận thị tẩm Thời gian của ngươi không sánh bằng ta Luận ra thế Cha của ta và ngươi đều là quan viên tòng ngũ phẩm Luận diện bảo Ta tất nhiên cảm thấy ngươi không đẹp bằng ta Ngươi nói chút xem Ngươi có chỗ nào đáng để ta ghi hận A huyện nói xong liền mang biểu tình một tấm lòng tốt Lại bị cắn ngược một cái phiền muộn Ngược lại Nên là ngươi khi hận ta mới đúng chứ Thậm chí còn không tiếc theo dệt ra lời bị đặt vô cổ thuật để hãm hại ta. Ngươi lại không biết. Điểm tâm chia cho ngươi là hoàng thượng ban cho ta. Chẳng lẽ ta sẽ ngốc đến nỗi dùng đột hoàng thượng ban để hái ngươi. Nếu không phải ngươi cầu xin ta chia cho ngươi. Bằng không sao ta lại cam lòng đem điểm tâm hoàng thượng cho tặng ngươi. Hiện giờ ngươi lại đổ tội cho ta Thật là Một phen kẻ gây sự trong lời nói đó Đã đánh tan phỏng huyến trong lòng dư thường tại Bây giờ mình biến thành dạng này Mà ôn quyển kia vẫn trói lõi như trước Giáng vẻ bi thương thuyết giáo mình Đặc biệt một câu điểm tâm hoàng thượng ban cho triệt để khích động dư thường tại Tâm lý không công bằng sồn hết não Dư thường tải liền vọt lên một mực muốn bóp cổ A huyển Tất nhiên là A huyển bị hồ sọ Nhưng mà có cung nữ thanh Sam mạnh mẽ ở đây Sao có thể để cho nàng ta thực hiện được Không tốn chút sức lực liền dễ dàng đè Dư thường tại ở trên mặt đất Ngoài miệng còn xin lỗi Dư thường tại Mô ti đắc tội Ngay trước mặt hắn còn dám động thủ Rõ ràng là không đem hắn để vào trong mắt Nhìn bộ dạng điên phủ của sư thường tại điên cuồng giấy rua Miệng còn thép chói tay Hoàng thượng một khắc cũng không muốn tiếp tục phí tâm tư ở trên chuyện này Tay to vung lên liền đem sư thường tại cách trước làm thứ nhân Dính đến vu cổ thuật Cho dù là bịa đặc nhưng lá gan cũng không nhỏ. Đem thứ nhân ném vào trong lánh cung tử sinh tử diệt đi. Con cờ này đã không còn chỗ dùng. Chẳng qua vẫn chưa khai ra nàng coi như thức thời. Mà liên quan đến vô thuật. Đức Phi cũng không dám mở miệng cầu tình. Chỉ cho dư thường tại một ánh mắt chấn an. Hoàng hậu cùng Hiền Phi biết được sự việc này vừa lúc chạy tới thừa phong điện thi chuyển Đác Hạ Màn. Hoàng thượng sau khi phân phó liền cho mọi người giải tán đi, bản thân trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu trương. Nhưng trước khi đi ở trước mặt mọi người trấn an á huyển bị kinh hách một phen, mọi người cũng đem một màn này thu vào trong mắt, trở lại địa bàn kinh hồng điện của mình. Vẻ mặt bị kinh sợ của A huyển liền thu vào, phất tay để cho bạch lộ cầm bạc đi hối lộ ngự thiện phòng. Tối nay nàng muốn ăn cá bồi bổ đầu Chuyện dư thường tại dĩ nhiên là do A huyển làm. Để cho tiểu lộ tử đi giò la ngày thường nội vụ ti đưa hoa gì đến phòng dư thường tại Lại để cho Thanh Sam đi ngữ thiện phòng hỏi thăm kỷ mũi tốt về thực đơn một phen Đưa đi điểm tâm tương khắc Điểm tâm mỗi ngày một khác Dù là thái cũng không tra được Việc tương khắc cứ như vậy mà thành Ngày ngày đều thế Chứng bệnh không phải rất nhanh liền lộ ra sao Phương pháp hại người có rất nhiều Cũng không phải chỉ có mỗi loại hạ độc này Hạ độc chẳng qua là hạ sách cấp thấp nhất vừa dễ lộ ra dấu viết mà thôi Đây là tấm má má dạy Về chuyện tình cờ gặp gỡ ở ngựa hoa viên không phải là A huyện cố ý thiết kế Thật sự là vô tình gặp A huyện chỉ là biết thời biết thế thôi Mà ngay cả A huyện cũng không thể dự đoán được phương pháp kia lại hiệu quả như thế Phải biết rằng nếu dư thường tại có chút phòng bị sơ sơ sẽ không đến mức như thế Từ đầu đến cuối A huyện không muốn mạng nhỏ của dư thường tại Nàng chẳng qua chỉ muốn khiến cho dư thường tại mất đi giá trị lợi dụng đối với người sau lưng nàng ta Vốn khôi phục dung mạo trên mặt cần tốn ít thời gian Tóc dài ra tốt càng cần thêm chút thời gian nữa Nếu dư thường tải không dính dáng đến chuyện vu cổ vật Cùng lắm là cấm túc dưỡng mình cũng không sao Nếu không cắn ngược cũng sẽ không bị A Nguyễn Tương kế tự kế Chỉ là đâu có nhiều nếu như đến vậy đợi ở trong lãnh cung không biết dư thượng tại này a không là sư thứ nhân muốn tìm phiền toái cho nàng thế nào